Alo? alo, alo Youtube nó bị lỗi Alo, có tiếng rồi đúng không các bạn Ở bên Youtube nó bị lỗi Ok, đó Hồi chiều mình nghịch nghịch Bây giờ là thành ra như vậy đó. Bây giờ có tiếng rồi đúng không các bạn <cười> Ok, chào lại nha Mình sẽ cắt bớt cái đoạn đầu đi À, à, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ, mình xin lỗi các bạn của Youtube à, Xin miễn chào các bạn của Youtube, xin miễn chào các bạn, à, xin miễn chào những cô gái cấp cà lê xanh à, Hôm nay nó bị lỗi một chút chút, mình fix loay hoay mãi, bây giờ nó mới xong đó. thì Mong rằng các bạn thông cảm cho Ngày hôm qua chúng ta đã đọc à, tập 1 của chuyện ma làng quê Pháp Sư Đàn bà tuổi dần À, chúng ta đã thấy một cái bối cảnh Làng quê được vẽ ra à, Với những cái người phụ nữ à, Mang tuổi dần Nó cũng Từ trong một cái cõi u minh nào đó Người ta đã có những cái sắp xếp Để cho cái người phụ nữ tuổi dần Nó gặp rất là nhiều cái chân chuyên Và qua cái ngòi bút của cặp đôi tác giả Ngô Hạ Chi và Quỷ Nhân thì Chúng ta đã thấy cái sự chân chuyên đó Nó lại càng thêm khắc nghiệt à, Tất nhiên là vẫn có Một vài cái cá nhân đặc biệt Tuy nhiên là <cười> Cái cá nhân đặc biệt thì nó cũng, cũng rất là ít đúng không ạ? Chúng ta đang nói đến số đông. À, cái cô Thu đã mang cái tuổi dần. Mà lại đứng ở hàng chữ đinh. Thế cho nên là nó chân chuyên lắm. Đã vào trong một cái gia đình. Và trong cái gia đình này thì dường như là có vẻ như là, là đặc, có một cái bí mật rất là đặc biệt. Đó chính là liên quan đến cái cuộc đời từ đời bố mẹ chồng của cô Thu. À, và cuối câu chuyện thì thì đã xuất hiện một cái ông thầy pháp để đối đầu với cái hồn ma đang ám ảnh cái câu chuyện uh, bí mật đó trong gia đình nhà cô thu thì hôm nay chúng ta sẽ theo dõi tiếp cái bí mật đó thật sự là gì và cô thu tuổi dần này sẽ còn phải đối mặt với những cái gì được sắp xếp trong cái cõi u minh đó chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập hai trong ba tập của đàn bà tuổi dần sát phục cặp mắt của ông sát vẫn cứ nhìn chằm chằm ngay chỗ nữ quỷ tay cầm thanh kiếm gỗ đào tay rút trử tong từ trong túi áo ra một nắm tỏi nhưng kẻ mà ông nhắm tới không phải là cô ta mệnh lầm rầm nệm một loạt thần chú ông sát vừa vung nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.